Xăm cũng xưa như lịch sử loài người, nước mình cũng vậy, đặc biệt là dân vạn trải. Giờ đây nhiều người, nhất là giới trẻ, lại bắt đầu trò chơi rất cũ ấy. Tôi không rõ vì đâu tác giả lại chọn hình xăm cá chép, chỉ biết rằng các cụ ta thuở trước hay mổ cá, bởi con cá không bao giờ nhắm mắt, như thế mới tinh anh canh được đạo tặc. Tác giả đã để cho mình xăm ghi khắc một kiếp đặc biệt, Nhắc nhở người chủ không bao giờ được phép quên mình đi Đã đối thoại với chính ông chú về cuộc đời Hình xăm đã hóa thân và đã tự hỏi Có phải là một linh hồn Đã đọc nhiều sáng tác của Lưu Quang Minh Không phải những gì tác giả trẻ này viết tôi cũng thích Nhưng tôi thấy đây là chuyện ngắn hay của anh Chuyện ngắn, cá chép của Lưu Quang Minh Khi vừa sinh ra, tôi đã biết mình vốn không phải là một con cá chép bằng xương bằng thịt Mà được thay ngén từ những cơn đau cùng với sự tỉ mỉ Tôi may mắn được chủ nhân cho phép tồn tại trên một mảng da của người Đúng như các bạn đoán, tôi là một hình xăm Người ta bảo rằng mọi hình xăm đều mang một ý nghĩa nào đó Ít nhất là với chính chủ nhân của hình xăm đó Bản thân tôi cũng vậy. Tôi biết rằng mình được sinh ra để gắn bó suốt cuộc đời với chủ nhân nhằm ghi khắc một ký ức đặc biệt. Nhắc nhở người không bao giờ được cho phép mình quên đi. Tôi không biết những hình xăm khác có giống như mình không. Riêng tôi vừa sinh ra đã có cho mình một ý thức riêng hay như cách gọi khác một linh hồn. Chuyện ấy liệu rằng có quá sức quái lạ kỳ dị không? Thật tình tôi cũng chẳng biết nữa. Là một hình xăm... Điều thú vị sớm nhất tôi nhận ra là mình chẳng bao giờ cần thiết phải nhắm mắt lại để nghỉ ngơi. Điều ấy chủ nhân đã làm thay cho tôi rồi. Có vẻ như ban đầu người gặp phải chút khó khăn để làm quen với sự hiện diện của tôi. Lớp da chỗ tôi nằm tấy đỏ, ngứa ngáy khó chịu. Một phản ứng bình thường của cơ thể chủ nhân đối với một thứ mới mẻ lạ lùng là tôi, hay nói đúng hơn là một lớp mực xăm tạo tác nên mình. Ngay bên dưới lớp da ấy Tôi có thể cảm nhận được những tiếng đập đều đặn của một vật nóng hồi nối kết tất cả những mạch máu trong cơ thể người. Tôi còn nhận ra những chuyển động phập phồng theo từng nhịp thở của chủ nhân ở nơi đây. Không sai, tôi gắn kết với mảng da của người nằm trên ngực trái, một vị trí thật đặc biệt. Đôi lần trong đêm, tôi thấy toàn thân run lên. Chuyện gì vậy nhỉ? Bàn tay chủ nhân đột nhiên chạm vào tôi. Những tiếng rừng rức cứ thế trào ra từng đợt trong bóng tối tĩnh mịch Chuyện gì vậy? Người đang khóc ư Đúng rồi, đúng là tiếng khóc, không thể nào lầm được Nhưng tại sao? Có chuyện gì vậy? Người đau ư, đang ở đâu? Ở đây ư, nơi đều đặn từng nhịp đập thổn thức Con ơi, cha xin lỗi Con, cha, ai là con, ai là cha tâm trí tôi quay cuồng Phải rồi, cái đầu nhỏ bé của tôi vốn dĩ không thể chứa nổi quá nhiều câu hỏi như thế. Huống hồ, tôi thậm chí chẳng phải là một con cái chép bằng xương bằng thịt. Nhưng thật tình tôi không thể thôi tò mò. Rốt cuộc thì chủ nhân của tôi là ai? Và câu chuyện nào của người lại liên quan đến tôi? Chắc chắn tôi được sinh ra với một ý nghĩa quan trọng. Tôi muốn biết liệu tôi có quyền được biết. Tôi bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ. Chắc bạn đang tự hỏi. Thế quái nào hình xăm cũng biết mơ. Làm sao tôi biết được? Những hình ảnh chỉ đơn giản cứ thấy chập trần trôi lững thững trước mặt. Tôi lại không thể chớp hay nhắm mắt. Bạn biết vì sao rồi đấy? Vậy nên tôi chỉ yên lặng quan sát. Và rồi có lẽ cũng phải mất khá lâu để tôi nhận ra dường như không phải mình đang mơ. Chính xác là tôi thấy những giấc mơ của chủ nhân mình. Nhưng cũng không chắc đó thật sự chỉ là mơ. Nói thế nào nhỉ? Giấc mơ có phải là sự sắp xếp lại những mảnh ký ức rời rạc của con người Vì sao tôi biết được những điều này Đừng hỏi tôi Làm thế nào tôi biết được kia chứ Tôi thấy được giấc mơ chủ nhân đang mơ Tôi nắm được những kiến thức hay kinh nghiệm chủ nhân có Có lẽ bởi vì tôi cũng là một phần máu thịt gắn liền với chủ nhân Cho đến giờ tôi chỉ biết có vậy Và đêm nay tôi lại mơ Một giấc mơ lạ, tưởng như chính sự hiện diện của tâm trí tôi vậy Trong giấc mơ, tôi không còn là một hình xăm bé nhỏ nữa. Giờ đây tôi là một con người, hẳn vậy, là chủ nhân, và lại thế. Điều đầu tiên trong giấc mơ tôi làm là soi mình vào gương. Trong gương là một thanh niên có đôi mắt buồn bã ảm đạm nhân dạng của chủ nhân tôi hay sao? Tôi tiến gần hơn và gần hơn nữa, dí sát mặt vào tấm gương phía trước. Đó thực sự không phải là một khuôn mặt quá ưa nhịp. Những vết sần sùi lồi lõm trên làn da ấy như một tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị. Phải rồi, nếu như tôi là đứa con tinh thần của một nghệ nhân xăm hình nào đó, thì gương mặt con người chính là kiệt tác của thời gian. Thời gian cứ thế lấp đầy và bảo mòn, bao mòn và lại lấp đầy. Chẳng có khuôn diện nào hoàn toàn sống hệt khuôn diện nào, trừ khi bị can thiệp bởi bàn tay con người. Kiểu gì thì nét đẹp tự nhiên vẫn rất khác với nhân tạo. Dẫu rằng với chuẩn mực xã hội hiện tại người ta có thể mặc định cho cái gì đó là không hoàn hảo Nhưng rồi ngay cả những chuẩn mực vẫn dễ dàng bị đổi thay theo thời gian Thời gian đích thực là một vị thần nắm giữ những quyền năng vô tận Làm sao tôi có thể nghĩ ngợi được những điều này khi chỉ là một hình xăm Không, trong cơn mơ này tôi chẳng còn là hình xăm nữa Tôi chợt nhớ ra mình là một họa sĩ trẻ mới vào nghề và từ lâu Tôi đã rất thích được có cho riêng bản thân một hình xăm. Lúc này đối diện trong gương là ảnh phản chiếu của tôi đang cười trần Trên ngực chưa hề có bất kỳ hình xăm nào. Tôi muốn đặt một hình thù nào đó lên khuôn ngực trái ấy, gần trái tim nhất có thể. Đó là ao ước đã từ lâu tôi muốn thực hiện. Nhưng là hình xăm nào? Tôi vẫn đang suy nghĩ. Một hình thù có thể là con vật nào đó đem lại may mắn. Như vậy có được không? Tôi đã phải mất rất nhiều đêm để suy nghĩ. Tôi đem chuyện này hỏi người yêu mình vốn đang là sinh viên mỹ thuật. Tôi hơn nàng 5 tuổi và như một lẽ tự nhiên tôi là người diêu dắt nàng từ những ngày còn bắt đầu chập chững với cây bút và tờ giấy. Chính xác thì chúng tôi gặp nhau tại lò luyện thi đại học nơi tôi có một chân hướng dẫn trong đó. Nàng ngưỡng mộ tôi và tôi thì luôn sẵn có tình cảm dành cho nàng. Chẳng mấy chốc mà chúng tôi thành một đôi. Cứ thế, chúng tôi yêu nhau cho đến khi nàng chính thức bước vào giảng đường đại học. Em nghĩ anh không nên xăm. Sao thế? Xăm là cả một loại hình nghệ thuật đấy em ạ. Em không thấy mỗi hình xăm đều là một tác phẩm nghệ thuật thật sự sao? Chỉ khác là thay vì nằm trên giấy trên toan, thì chúng nằm trên chính làn da mình. Vì thế mà có thể gắn bó với mình suốt cả cuộc đời. Em không biết. Em chỉ nghĩ là cơ thể mình do ba má ban tặng, mình phải biết trân trọng. Em xin lỗi, nhưng em thì nghĩ làn da mỗi người không phải là một tờ giấy nháp để muốn vẽ muốn viết gì lên cũng được. Đến khi không thích nữa lại tìm cách xóa nó đi. Mà có xóa thì đâu xóa hết được, vẫn sẽ còn lại viết sẹo, chẳng thể nào nguyên vẹn như ban đầu nữa. Thôi đi, em chẳng biết kết quái gì cả. Mỗi hình xăm đều có một ý nghĩa đặc biệt. Chỉ có bọn con nít không hiểu biết mới xăm lung tung linh tinh mà chẳng hề động não tìm hiểu. Anh không như vậy, em biết rồi đấy. Mà thôi, có lẽ mình không nên nói thêm về chuyện này. Em biết anh rất thích xăm. Em có một ông anh bà con cũng giống anh. Lúc trước, ông có xăm một hình nho nhỏ vui vui thôi. Thế rồi một ngày, ông tìm được một suất học bổng do chính phủ nước ngoài tài trợ. Anh biết trước khi được chấp nhận, họ bắt ông ấy làm gì không? Đi khám sức khỏe ở nhà. Bao phòng, ông bác sĩ lột chuồng ông ra. Hình xăm của ông nhỏ thôi nhưng ngay lập tức bị phát hiện ra. Sau đó, ông bị loại ngay lập tức. Thì sao chứ? Ông ấy bảo với em là nếu không vì một phút bồng bột với cái sở thích nhất thời của tuổi trẻ, có lẽ mọi sự đã khác. Khi người thợ xăm đặt những nét đầu tiên lên da ông ấy, cơ hội quý báu kia đã bị đốt cháy hoàn toàn. Em đừng nói gì nữa? Em chỉ toàn làm anh bực mình thôi. Nếu đã không ủng hộ anh thì tốt nhất là nên im lặng Tôi và nàng có quá nhiều khác biệt chẳng thể dung hòa nổi Thậm chí gia đình nàng cũng không ưa tôi ra mặt Họ chê đám nghệ sĩ khác người Tâm hồn chỉ toàn trên mây trên gió Hay là sợ bản thân tôi không đủ khả năng lo lắng cho tương lai của nàng Dẹp, dẹp hết Tôi muốn xây mà em chỉ muốn phá thì tôi cũng cóc cẩn nữa Con ơi, cha xin lỗi Con, cha, ai là con, ai là cha Dần dần, tôi cũng hiểu thấu được lý do mình hiện diện. Tôi phát hiện ra mình có thêm một khả năng mới. Bằng cách nào đó, tâm trí tôi có thể len lỏi vào những ký ức xa xôi sâu thẳm của chủ nhân. Phải chăng vì tôi nằm sát nơi vật vẫn luôn đập đều đặt trong lồng ngực của người? Tôi đã thấy cái ký ức đó vào thời điểm một ngày trước khi mình ra đời. Em gọi điện cho tôi hẹn gặp. Còn gì nữa đâu để ngồi đối diện với nhau tôi tự hỏi chúng tôi chia tay nhau cách đây hai tháng trong một buổi chiều trời xanh trong yên ả chỉ có lòng tôi là bao phủ một áng mây đen vần vũ kèm sấm chớp với mưa rơi dịu dàng cứ thế lạnh buốt thẩm thấu tận tâm can ai biết em biết chăng làm sao mà em biết được đợi rồi anh sẽ đến chúng tôi hẹn nhau ở quán cà phê quen thuộc hai đứa vẫn từng một thời thường xuyên hẹn hò đối diện tôi bây giờ là người con gái mình từng thương yêu hết mực và cũng gieo cho tôi thật nhiều khổ đau. Nhưng điều tôi bàng hoàng hơn hết thầy là những gì nàng chút hết với tôi khi đó. Em phát hiện mình có thai sau khi chia tay anh không lâu. Thật sự lúc ấy em hoang mang lắm, nhưng em đã ngăn được mình phải phiền lụy đến anh. Có thì em để, em không muốn tước đoạt sinh mạng chính máu mù ruột da của mình, dù em có phải nuôi con một mình chăng nữa. Nhưng anh ơi, Có lẽ ông trời không thương hay còn chẳng muốn em phải làm mẹ mà không có cha nó bên cạnh. Con đi rồi anh ạ. Em vô ý ngã trong nhà tắm. Em không nghĩ lại anh đến thế. Bây giờ em tuyệt vọng em không thể giấu anh thêm được. Trái tim tôi một lần nữa lại tan nát và rỉ máu. Lần đầu vì lời chia tay thốt ra từ đôi môi người con gái tôi yêu nhất. Chính là đôi môi nhọc nhắn dịu dàng biết bao nhiêu lần tôi đặt lên đó những nụ hôn nồng cháy. Anh xin lỗi em. Con của cha hãy ở đây bên cạnh ngay trên ngực cha này. Cha xin lỗi con vì tất cả. Khoảnh khắc chủ nhân soi mình vào gương, tôi cũng thấy ảnh phản chiếu của chính tôi in trên tấm gương đó. Một con cá chép với những đường nét hoạ tiết được chăm chút tỉ mỉ. Hoàn toàn rõ ràng, tôi cảm nhận được Một thứ tình cảm hết sức đặc biệt chủ nhân dành cho mình Liệu tôi có phải là một linh hồn? Dù gì chăng nữa Nếu có thể tôi sẽ luôn đem lại may mắn cho người Vượt qua những nỗi đau Ngày nào đó tôi có thể hóa thân thành một loài khác Rồi người và tôi sẽ vượt qua được Tôi tin chắc như vậy BTC Now.